tiếng giọng nói thật nhỏ và ở một tông giọng khác. Đó là giọng nói của một người lớn. Tôi chợt nhận ra rằng cậu thiếu niên đang ở trước mặt tôi đây có phong thái của một người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Cậu giống như một người cha hay là một người thầy giáo. Em được sinh ra làm sao, lớn lên em là như vậy. Chính dòng máu đã đang và sẽ chảy trong người em đây quyết định việc em là ai. Gia đình em là những người như thế nào? Và là đặc trưng giống loài của bộ tộc em Đó là lý do Vì sao mà tụi em vẫn bám trụ Ở mảnh đất này Ngoài vấn đề đó ra Cậu chú mục vào tôi Đôi mắt của cậu đang lai lái Khó thấy được đáy sau Em vẫn là một con người thực thụ Nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi Cậu ta điều khiển nó Áp vào lòng ngực âm ấm nóng của mình Dù rằng đã bị cách qua Một lớp áo vải thun Xong tôi vẫn cảm nhận được thật rõ ràng trong lòng bàn tay của mình là một quả tim đang đập. Những nhịp đập rất mạnh và rất khỏe. Người bình thường không thể có những cú phóng xe máy trời thần như vậy. Nghe tôi nhận định người thiếu niên mỉm cười một nụ cười gượng gạo yếu ớt. Người bình thường luôn tránh xa bọn quái vật bèo la. Em cũng không nói mình bình thường chỉ là một con người mà thôi. Giận chắc cô quá là một điều rất khó thực hiện Tôi bắt đầu mỉm cười và rụt tay về Ngay lúc này đây, so với chị, em quá thật quá người rồi Tôi nhìn nhận Em luôn cảm nhận được mình là một con người đúng nghĩa Cậu bắt đầu bước ngang qua tôi, gương mặt trở nên xa dắn Hốt nhiên tôi ngước nhìn lên, dành môi trên cái chắc cô đang run rung Phải cố gắng lắm, cậu ta mới bầm nó lại được Tôi thì thào, nắm vội lấy tay của Chaco. Đây, đây chính là cái lý do vì sao tôi lại có mặt ở chỗ này. Lý do vì sao tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì đang chờ đợi mình khi quay về. Bởi lẽ, đằng sau tất cả những quán hận, những lời chăm chọc, mỉa mai đầy ác ý của Chaco là cả một tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc. ánh mắt của người thiếu niên lúc này đã nói lên được tất cả những điều đó. Đầu óc của tôi rối bời. Tôi chưa tìm ra được cách nào khả dĩ giúp đỡ được người bạn của mình Nhưng tôi biết rằng mình sẽ phải hết sự cố gắng Không chỉ bởi vì cậu là ân nhân của tôi mà trên hết Chỉ nỗi đau của cậu thôi cũng đã đủ khiến cho tôi xót xa rồi Tê tái cả cõi lòng Chắc cô đã là một phần cơ thể của tôi rồi Giờ đây không một thứ gì trên đời này có thể thay đổi được điều ấy Em có sao không? Chắc Bố chị nói rằng em đang ở trong giai đoạn khó khăn Chẳng lẽ em không có lấy một chút thời gian nào gọi là vui ư? cánh tay nóng ấm của người bạn nhỏ Ngoắc vào cánh tay tôi Không đến nỗi tệ lắm Chắc cô trả lời Mắt vẫn không đáp lại ánh nhìn của tôi Một cách chậm rãi Người thiếu niên bước trở lại chỗ cây sắt cây Kéo cả tôi theo Đôi mắt của cậu ta Dán chặt vào những hòn đá ánh ngụ sắc cầu vọng. Rất tự nhiên tôi ngồi xuống chiếc ghế bất đắc dĩ ấy Nhưng cậu bạn của tôi thì lại chọn ngồi xuống mặt đá ẩm ướt Không phải bên cạnh tôi Phải chăng cách ngồi ấy có thể giúp được cậu giấu đi gương mặt của mình trước tôi Cánh tay của cậu vẫn còn ngoắt vào cánh tay của tôi chưa rời Im lặng Và tôi là người đầu tiên phá tan cái bầu không khí nặng nề đó Lâu rồi chị không có đến đây Chắc là mù tịch thông tin về mọi thứ rồi Sam và Emily sao rồi em? Em Rai Rồi Kim nữa Tôi không dám nói hết câu Chợt nhớ ra rằng chuyện của Kim, Người bạn thân của Jacko là một đề tài khá nhạy cảm À Kim. Tôi nghe thấy một tiếng thở dài não ruột của Jacko Vậy là điều không thể né tránh được Cuối cùng cũng xảy ra Kinh hẳn đã gia nhập vào đội người sói rồi Chị... Chị rất tiếc Tôi làm bầm, nhưng mà chắc cô bóng khịch khịch mũi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Đừng nói điều đó trước mặt cậu ấy. Hử? Hm? Em nói vậy là sao? Kim không muốn nghe thấy những lời thương cảm đại loại như vậy đâu. Cậu ta là trường hợp... kỳ cục. Cậu ta thích điều đó, hoàn toàn lấy làm hạnh phúc. Tất nhiên là tôi nhớ người ra trong dây lát. Chẳng phải chính tôi đã từng cảm nhận được nỗi xót xa không thể cất thành lời của những người sói thì biết rằng người bạn của mình